các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net quát lại quay đầu lại nói một câu vừa rồi với nhông cấm hồng em đừng nghe hắn nói lung tung tôi nào có nói lung tung chứ dịch từ sáng lớn tiếng kêu an cậu dám nói cậu không lợi dụng cô bé đến vượt qua cửa ải khó khăn này hay không hả tôi mới là không có quý thành hạo giống lớn nói nói cho cùng thì sự thật vẫn là như vậy dịch từ xá viết viết cánh môi vẻ mặt không tin dịch từ xá Quý thành hạo đại hỏa, từ trên sofa nhảy dựng lên, một phèn liền đem dịch tử xá đang ngồi ở trên kế sofa bên cạnh sách lên, đề sắt mặt vào, hướng về phía hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu lại đội trắng thay đen, một câu nhiều lời nữa thử xem. Giận thành như vậy rồi, xem ra cậu đối với cô bé này là nghiêm túc nha. Dịch tử xá quân mặt không thay đổi mặt câu môi nói, xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn về phía nhâm dẫn cánh nói. Có thấy không hả? Người này hắn là nghiêm túc. Cần tức của cậu có thể theo xuống dưới được rồi đó. Quý Thành Hạo nhẹ nhàng sừng sốt. Như thế này mới hiểu được dịch tử xá làm như vậy là giúp anh. Nhưng các loại cách giúp này thật sự là làm cho người ta nổi giận. Làm công tốt, còn có thể chữa tốt thành xấu, khiến cho anh tất yếu là hiểu lầm. Anh buông cổ áo của dịch tử xá xa dùng sức mà đầy hắn sang một chút. Lần hắn về phía sau sofa mới tức giận trừng mắt nói. Lần tới nếu ngỡ ta thiếu người đánh thì nói thẳng. Không cần phải lãng phí nhiều nước miếng như vậy Đây là thái độ của cậu đối với anh Nhân hay sao hả Dình tư sáng bất mãn kháng nghị Anh Nhân ư Quý Thành Hạo cười nhạt liếc trắng mắt Mà xoay người bước đi Này này, cậu như vậy là có ý tứ gì đó Quý Thành Hảo không thèm để ý Đi hướng về nhân cầm hồng Muốn cô ngồi ở trên ghế sofa một mình Kéo về phía ghế sofa Để có thể ngồi hai người Không nghĩ tới mới vừa đi đến gần Nhằm dẫn cánh thân hình chật lé Trong lúc đó liền che trước mặt của cô cùng với anh. Cậu muốn làm sao hả? Nhầm dẫn cánh cất tiếng hỏi anh. Những lời này hẳn là tôi nói với cậu mới đúng. Cậu muốn làm sao chứ? Một chút, anh xa rồi bay tới bỏ thẳng một câu. Anh họ. Ai? Ai là anh họ của cậu chứ? Nhầm dẫn cánh trong nhé mắt cao chặt chân mày. Sao ra hắn còn nhỏ tuổi hơn mà cũng dám gọi hắn là anh sao? Còn dịch tự xá thì ở một bên cười to chờ tôi cùng với cô bé kết hôn thì cậu chính là anh họ. Quế thành hậu ngài cười nhưng mà trong công cười nói. Cấm hồng ở Vancouver đã có vị hôn phu, cô ấy sẽ không cả cho cậu. Nhầm dẫn cánh, dường như có điều suy nghĩ nhìn hắn trong chốc lát đột nhiên nói. Cậu nói cái gì? Síp từ sáng ngạc nhiên kêu to trước một giây còn đang cười. Em không có. Nhầm cấm hồng cũng hét lớn. Không sao, cho dù em có thì em vẫn phải cả cho anh để làm bà xã. Quế thành hậu nghiêng người. Nhìn về phía nhâm dẫn cánh, che trở ở phía sau nhâm cấm hồng mà ôn nhu trấn an cô. Dẫn cánh à, mau đầu hàng đi, cậu thua rồi nha. Ngồi ở trên ghế sofa, dịp tử xá lại một lần nữa lên tiếng cười to. Nhâm dẫn cánh đầu tiên là trường mắt nhìn hắn một cái, rồi sau đó đột nhiên ra tay, một phèn nếu lấy cổ áo của quý thỉnh hạo, đưa hắn kéo đến vách trước mắt của mình, 5cm, về mặt hung ác lạnh thầu xương nói với hắn. Nếu như cậu dám để cho cấm hồng rơi một giọt nước mắt, Cậu nhất định sẽ phải chết. Tiếp theo, đột nhiên bương tay giống như là lúc níu lấy. tiểu thái tiến đến bên cạnh vị hôn thê, đặt mông mà ngồi xuống. Cho nên nguy cơ bị giải trừ rồi sao? câu đáp án đúng rồi nha. Buổi tối, trong gian nhà yên tĩnh, mà trong phòng cũng vậy. Quý Thành Hảo ở trên giường lăn luồn qua lại. Mà kệ là như thế nào, chính là không ngồi được. Tự nhiên trên người có cái gì đâm đâm, cảm giác không nhổ ra được. Anh ra dự một lát, Có lẽ là tiềm khoảng nửa giờ, rốt cuộc không nhịn được nữa để mà mở miệng. Bà xã, em đã đang ngủ sao? Anh nhẹ giọng hỏi, nghĩ đến nếu cô ấy đang ngủ thì quên đi. Còn chưa đâu? Âm thanh của nhâm cấm hồng có điểm rầu rĩ. Nghe ra âm thanh của cô bất đồng, anh lập tức ngồi dậy, đem đen ở đầu giường bật lên. Lo lắng mà đem cô đang quay lưng về phía anh, chuyển hướng về phía chính mình. Làm sao thế? Anh cất tiếng hỏi. Còn anh? Cô nhìn anh không đáp mà hỏi ngược lại Vì sao lật tới lật nuôi ngủ không yên chứ Không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy Quý Thành Hạo nhẹ dừng sốt Nhìn cô trầm mặt một lát Tránh nặng tìm nhẹ mà tìm câu trả lời Anh đã đang suy nghĩ chuyện gì Nghĩ chuyện gì chứ Anh dừng lại Biểu tình trên mặt có điểm quá gì Thì về chuyện vị hôn phu của em Em không có vị hôn phu Cô cũng ngồi dậy Lời lẽ nghiêm túc nói cho anh biết Anh đã muốn nói không ngại Em không cần phải nói dối đâu. Anh nhìn cô một cái. Không ngại mà anh có thể không ngủ yên sao? Cô hỏi anh. Anh thoáng ngẩn ngơ. Trên mặt không tự trồn mà nổi lên một chút ửng hồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net